xin chào các khán giả thân mến của kênh mc tiên phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện ngạo thế chi vương tập số 61 mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui thú vị thì hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé phong xin chân thành cảm ơn và hôm nay thì mình cũng xin nói lại về cái hôm trước mình có nói là mình sẽ đọc bộ truyện nữa để phục vụ những em mà không thích hệ thống và là fan ở trên kênh thì đó là mình đọc thêm một bộ truyện song song với ngạo thế chi vương chứ không phải là mình đọc Mình ngừng đọc ngạo Thế Chi Vương nha Ngạo Thế Chi Vương đến hiện tại thì mình vẫn đọc tiếp tục Trừ phi Cái bản dịch nó quá là chán Và không thể đọc tiếp thì mình không đọc Hoặc là cái tình tiết nó quá lố Thì có thể mình cắt Hoặc là sẽ không đọc Nhưng mà hiện tại thì nó khá là hay rồi Thì mình sẽ không không có ngừng bộ ngạo Thế Chi Vương này Chỉ xin ý kiến anh em là mình có thể đọc thêm song song Cái bộ truyện kia Cùng với ngạo Thế Chi Vương hay không Thì sợ anh em nhiều chuyện nghe quá Đấy còn cái bộ truyện kia thì chắc chắn mình sẽ đọc rồi, à, mình đã mua bản quyền rồi mà, nó khoảng cũng tương đối là dài và bộ truyện này thì nó dạng như là mục thần ký vậy, du rất hay, rất cuốn, thì à, hy vọng anh em sẽ ủng hộ cái siêu phẩm này. còn cái thời điểm đọc thì mình cũng chưa chắc chắn được, một là hết gạo thế Chí vương, mình sẽ tăng cường ở thế Chí vương để cho hết, rồi à, sẽ đọc bộ truyện kia hoặc là mình sẽ đọc song song, một ngày cố gắng ra ba chuyện nha mọi người nha thì anh em cứ ý kiến thoải mái chứ không mình không có ý nào là ngừng ngạo thế chi vương thời điểm hiện tại nha mọi người ok xin mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay ạ <cười> tiếng kêu thảm thiết này đến cùng là xảy ra chuyện gì một mảng ánh sáng đó che kín cả hai con mắt không thể thấy rõ hiện tượng thiên địa lúc đó đã bạo phát đến cực hạn mà nâng theo âm thanh đó là một tiếng hét thiêu lương thảm vô cùng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 hai con ngươi màu tím vàng vất như là muốn đem lâm phạm ngất trường lấy không có làm cái gì âm dương chuyển đổi trị đạo để ngươi trải nghiệm ôn nhu nữ tính ha, nhớ kỹ đây chính là miễn phí nhỉ lâm phạm nói ra ngươi trong mắt thượng cổ đại yêu lặp lề về không dám tin tưởng nhìn đồ vật hùng hậu trong lũng quần của mình vậy mà lại không ngừng thu nhỏ lại thậm chí yêu khí thuần dương ở trong cơ thể cũng dĩ nhiên đang từ từ chuyển đổi Thượng cổ đại yêu mãnh liệt đứng lên Hắn không thể chịu đựng nỗi xỉ nhục đặc này Tự mình chính là yêu hoàng Trinh chiến vạn cổ thượng cổ Có thể nào lại bị như vậy chứ Hắn phải đem run dế ở trước mắt này hung hăng nghiền ép Đến chết Thế nhưng trong nhé mắt một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên sông lên não Cố cảm giác đau đớn này Làm trên mặt của cổ đại yêu Lộ ra vẻ kinh ngạc Tự mình nắm giữ thân thể bất diệt này Làm sao lại có cảm giác đau đớn được Không thể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 Lâm Phàm hơi liếc mắt nhìn mọi người sau lưng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười cợt nhả. Nhất thời Lâm Phàm giang hai cánh tay ra, một luồng sức mạnh vàng phất như là muốn tiêu hao hết tất cả, đột nhiên bạo phát. Người muốn làm gì?" Đám người Yến Tông chủ cảm giác được luồng hơi thở này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. "Tông chủ, thượng cổ đại yêu là đồ vật từ thượng cổ, cường độ thân thể đã vượt qua giới trên thế giới này, biện pháp tầm thường căn bản là không thể giết chết. Vì an nguy của Đông Ninh Châu,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 Đều chỉ sẽ có một tòa tế thiên linh tượng Tông chủ ta Diễn kịch thì tự nhiên phải diễn đủ Lâm Phạm cũng cảm động không biết nên nói những gì Sau đó hơi quay đầu truyền âm thanh đứt đoạn Tông chủ Kỳ thực không đáng Quá tổn hào gốc các tông môn Ta Đoàn vũ nghĩa đời này không phục người nào hơn ngươi Ngươi là chúa cứu thế đồng Linh Châu Vật liệu thế thiên linh tượng Thái võ tông ta đồng ý lấy ra một phần ba bảo bối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 Tuy nói có mấy vị thái thượng trưởng lão bị thương Thế nhưng cũng không hề có cái gì đo đáng lo Nhưng sao đáng người tôn chủ lại phải như vậy Sư đệ Trở về là tốt rồi Đám người cho nhị cầu đi tới bên người diệt cùng kỳ Vỗ vai nói ra Sư đệ Người làm sao vậy Thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt Tại sao vẫn không vui như vậy Cho nhị cầu nghi ngờ hỏi Giật sư đệ tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng Thế nhưng cũng không có quá biểu độ về thương cảm bậc này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 trong mắt lập lờ mừng rỡ. Cùng bằng dạ giờ khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Giật chút đề, rốt cuộc bình an trở về. Phùng Bất Giác kích động lên trước. khoảng thời gian này hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, thế nhưng bây giờ nhìn thấy người bình an trở về, Phùng Bất Giác cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ Diệt Cùng khí đã là cao thủ đại nhất vô danh phông, ngoại trừ tông chủ, còn có một ít sự tình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 cung băng giả ôm trì kiều cười nhợt nhạt khi nhìn thấy thần sắc diệt cùng kỳ cùng bọn họ trong lòng cung băng giả có một loại dự cảm không tốt phảng phất như là có chuyện gì lớn xảy ra cung tỷ tỷ tay của người sao lại run lên trì kiều manh manh nhìn cung băng giả à, không có gì cung băng giả cười yếu ớt một tiếng liên tục trải lên mái tóc cho trì kiều bện thành bím tóc đẹp nhất trương nhị cầu sắc mặt tái nhợt nhìn phụng bất giác môi khẽ run khàn khàn nói ra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 Ngươi đừng nói đùa có được không Chuyện này làm sao có khả năng chứ Tông chủ của chúng ta ở bên ngoài dạo chơi Ngươi người đừng có gạt ta Tuy ta có đần đột Nhưng chuyện gì cũng dễ dàng coi là thật đấy Đừng có nói nữa Màu mà ăn cơm đi Ta chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon rồi Phùng bất giác vắng vất như không tìm được mục tiêu vậy Ánh mắt một mực quét xung quanh Hai tay cầm đứt quần áo Như là muốn tại đây Nắm đi hy vọng cuối cùng Màu tới ăn cơm đi Ngươi đang đùa dẫn cái gì vậy Mau xuống bếp đi Phùng bất Trác xoay người hướng về bếp bên đi đến Trong miệng một mực lầm bẩm: Tông chủ thật đã chết rồi Trương Nhị Cầu nhìn phùng bất Trác giống giận hết lên Phù một tiếng quy trên mặt đất Hai tay cào lên mặt đất Tông chủ hắn đã chết rồi Cùng thượng cổ đã yêu đồng quy vô tận. Sư đệ Cung băng dạ một mực trải bím tóc cho trì kiều Toàn thân run lên Cây lược gỗ trong tay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 Hùng bất giác cắn răng xoay người lại Gắt gào nhìn Trương Nhị Cầu gầm thét lên Đại sư Huynh Cái này là không thể nào Tông chủ hắn là cường giả số một thánh tông Hắn ra ngoài dạo chơi chơi mệt rồi hắn lại trở về Người đừng có gạt ta Không phải vậy ta sẽ tức đấy Người nói cho ta biết Người lại đang lừa ta có phải không Là thật đấy thiên vụ cúi đầu Đôi mắt liếc nhìn phía sau phảng phất như là không thể nào tiếp thu được chuyện này Thi tệ của tông chủ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 Rời khỏi nơi này, hướng về bảo khố đi lên Sự tình đã đáp ứng lâm phẩm Hắn vô luận như thế nào Đều phải hoàn thành à, Chắc nghỉ ở đây cho mọi người Hôm nay muộn quá, hôm nay mình có việc bận Nên mình đọc cái bộ tập này nó hơi muộn Thì có thể là ngắn nhá Anh em, chủ em ngủ ngon mình Cũng muộn rồi, xin chào